Kinh số 23, Đại Lâu Tháng Kinh Quyển 2 Phẩm 5, A-Tu Luân Phật dạy phần dưới núi Tu Di sâu bốn mươi dạng dặm có A Tu Luân tên là Saoda Thi lợi thành quách rộng dài mỗi bên ba trăm ba mươi sáu dạng dặm dùng bảy báo làm thành rất đẹp đẽ vàng bạc thủy tinh lưu ly trân châu đỏ sa cừ mã não bao bọc chung quanh có bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây cao tám vạn dặm dài sáu vạn dặm đều dùng bảy báo tạo thành bốn phương có bốn cửa cửa cao một trăm vạn dặm rộng sáu nghìn vạn dặm hai bên cửa mỗi bên đều có mười a tu lưng ở đó dùng bảy báo làm cung điện bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh Cây thì có loại màu xanh, có loại màu hồng, có loại màu vàng, có loại màu trắng, có cây ra lá, cây trổ qua, cây kết quả. Trên cây có các loài chim đậu như hạt, khổng tước, sáo, bồ câu trắng. Tất cả đều ở trên cây cùng nhau ca hót rất hay. Từ chỗ của loài A-tu-luân, sao đa thi lợi, đi về phía đông bốn dạng dặm. dặm Ở đó có thành quách của A Tu Luân, rộng dài mỗi bên 36 vạn dặm. Dùng bảy báo trang trí thật đẹp đẽ, dùng vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, xích trân châu, sa cừ, mã não, tạo thành bảy lớp vách, bảy lớp lan can, bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây bao bọc chung quanh. Bốn phương có bốn cửa, cửa cao 10 vạn dặm. Rộng sáu dặn dặm, đều có ba trăm A tu lưng ở. Bao bọc chung quanh, có bảy dòng nước rất sâu, đầy. Trong có hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen hồng, hoa sen trắng. Các dưới đáy đều làm vàng. Bên bờ có cây, có cây màu xanh, có cây màu hồng, có cây màu vàng, có cây màu trắng, có cây ra lá, có cây trổ hoa có cây triểu quả trên cây có các loài chim đậu rất đẹp đẽ cùng nhau vui hót từ chỗ của loài a tu luân sao đa thi lợi đi về phía nam bốn vạn dặm ở đó có thành quách của loài a tu luân tên là badaha rộng dài mỗi bên ba mươi sáu vạn dặm dùng bảy báu trang trí rất đẹp đẽ bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu, bảy lớp hàng cây. Bốn phương có cửa, cửa cao 10 vạn dặm, rộng 6 vạn dặm, ở mỗi cửa đều có 300 a tu luân ở. Trung quanh có bảy dòng nước rất sâu đầy. Cát dưới đáy đều làm vàng, trong đó có hoa sen xanh, hồng, vàng, trắng. Có cây ra lá, hoa, quả. Trên cây có các loài chim rất đẹp cùng nhau vui hót từ chỗ của loài a tu luân sao đa thi lợi đi về phía tây bốn vạn dặm, dặm ở đó có loài a tu luân tên là ba lợi thành quách của họ rộng dài mỗi bên ba mươi sáu vạn dặm đều dùng bảy báo trang trí đẹp đẽ làm bảy lớp vách lan can rèm châu cây cối bờ tường cao mười vạn dặm, dặm rộng sáu vạn dặm, dặm cửa đều dùng bảy báo tạo thành mỗi bên cửa đều có ba trăm a tu luân ở cung điện của họ cũng dùng bảy báo tạo thành bảy lớp vách lan can rèm châu cây cối có bảy dòng nước rất sâu đầy các dưới đáy đều làm vàng cũng có hoa sen xanh hồng vàng trắng cũng có cây xanh hồng trắng xanh ra lá hoa quả Trên cây có các loài chim rất đẹp cùng nhau vui hót. Từ cung của loài Atulun Sao Đa Thi Lợi đi về phương Bắc bốn dạng dặm, ở đó có loài Atulun Lahô. Thành quách của họ rộng dài, mỗi bên ba mươi sáu dạng dặm. Cũng dùng bảy báo trang trí đẹp đẽ, làm dách lan can, rèm châu, cây cối, bằng bảy báo bao bọc chung quanh bờ tường cao mười vạn dặm rộng sáu vạn dặm bốn phương có bốn cửa cửa cao mười vạn dặm rộng sáu vạn dặm mỗi bên cửa đều có ba trăm a tu lưng ở cung điện của họ cũng dùng bảy báo tạo thành bảy lớp vách bảy lớp lan can rèm châu cây cối bao bọc chung quanh có bảy dòng nước rất sâu đầy trong đó có hoa sen xanh hồng vàng trắng Các dưới đấy đều là vàng. Lại có bảy lớp lan can rèm châu cây cối bao bọc chung quanh. có cây xanh hồng vàng trắng xanh ra lá hoa quả trên cây có các loài chim rất đẹp cùng nhau vui hót. trong thành của loài a tu luân sao đa thi lợi có cây lớn tên là trú quá độ cao mười hai vạn dặm tỏa ra chung quanh cũng hai mươi vạn dặm rễ ăn sâu hai vạn dặm dòng thân bốn vạn dặm thường có hoa quả thân của loài a tu luân sao đa thi lợi cao hai vạn tám nghìn dặm có vị cao hai vạn bốn nghìn dặm có vị cao hai vạn dặm có vị cao một vạn sáu nghìn dặm có vị cao một vạn hai nghìn dặm có vị cao tám nghìn dặm có vị cao 7 tầng âm thanh, có vị cao 6 tầng âm thanh, có vị cao 5 tầng âm thanh, có vị cao 4 tầng âm thanh, có vị cao 3 tầng âm thanh, có vị cao 2 tầng âm thanh, có vị cao tối thiểu là 1 tầng âm thanh. Cung của loài A-tu-luân-sao-đa-thi-lợi có 4 thứ gió thường thổi. Bốn thứ ấy là gì? Một là gió không thể hoại, hai là gió bền lâu, ba là gió duy trì, bốn là gió trên cao, đó là bốn thứ gió chủ trì trên mặt nước như mây nổi.